mừng các bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmbia nếu còn có ngày mai. chiếc máy bay qua một vùng ký loãng và Traea bị xô bật vào gốc Đầu mung lung, mờ hồ Cố gắng lấy lại sự tỉnh táo Một cách tuyệt vọng Mình có bao nhiêu thời gian nhỉ Nàng lẫn lộn giữa một giấc mơ quỷ quái Và một thực trạng khủng khiếp Phải làm thế nào đoạt được chỗ kim cương kia Nhưng trước hết Trước hết phải cắt dây Để chui ra khỏi cái tùng này đã Nàng sở tay vào túi quần Lấy ra con dao Và thấy cầm nó lên cũng là một việc nặng nhọc Thiếu không khí Tracy nghĩ Mình phải có không khí để thở Nàng vòng tay lần có mép tấm bạt Tìm kiếm một trong số những sợi thừng chẳng bên ngoài Và cắt đứt nó Dường như phải mất một thời gian rất lâu Cho cái việc đơn giản đó Tấm bạt đã hé ra rộng hơn Nàng cắt một sợi dây khác nữa Và vậy là đủ rộng để chui ra ngoài Không khí bên ngoài lạnh ngắt Nàng bắt đầu run dậy Và độ dung của máy bay Làm tăng cảm giác buồn nôn Mình phải vững vàng lên mới được Tracy nghĩ Mình phải tỉnh táo trở lại Mình đang làm gì đây nhỉ Có việc quan trọng Đúng Những viên kim cương Mọi thứ trước mắt nàng như nhòa đi, chào đảo Mình sẽ không làm được chuyện đó Nàng nghĩ Chiếc máy bay đột ngột hẫng xuống Và Tracy ngã ra Nàng bám chặt tay vào mấy đường say Trong khi chiếc máy bay lắc lư Và khi nó đã tăng bằng trở lại Nàng bắt mình phải đứng dậy Tiếng gầm rú của các động cơ phản lực Hòa lẫn với những tiếng ong ong trong đầu Những viên kim cương Mình phải tìm ra những viên kim cương Nàng thầm nhắc mình Nàng đứng lặng cô nhớ xem Phải làm gì tiếp theo Giá có thể nằm xuống Và ngủ lấy vài phút Mình sẽ tỉnh táo ra Nàng nghĩ Mình chỉ cần được ngủ vài phút thôi mà Nhưng không còn thời gian Bất kỳ giây phút nào Máy bay cũng có thể hạ cánh JC lấy dao ra cứa những sợi dây thừng. Họ đã nói với nàng, chỉ cần một nhát cắt thật khéo là đủ. Nàng không còn đủ sức để nắm chặt con dao nữa. Mình không thể bỏ cuộc lúc này, Trạch nghĩ. Lại bắt đầu run dẩy, run không kìm được đến mức để rơi cả dao. Không được nữa rồi, họ sẽ bắt mình và đưa mình trở lại nhà tù. Nàng dường như không biết làm gì, hai tay cứ bám lấy sợi thừng, chỉ muốn bỏ trở lại cái thùng của mình để ngủ một giấc ở nơi ẩn áo đó, cho đến khi mọi chuyện qua đi. Điều đó thật dễ dàng mà. Nhưng rồi, một cách chậm chạp và tận trọng, để khỏi làm tăng thêm cơn đau đầu khủng khiếp, chơi xì với con dao và cầm nó lên, bắt đầu cắt sợi dây thừng nặng nề kia. Sau cùng, sợi dây thừng cũng đã đứt. Tracy kéo tấm bạt ra và ngó vào phía trong. Không thể nhìn thấy gì vì tối om. Nàng lấy đèn pin ra và đúng lúc đó cảm thấy sự thay đổi đột ngột áp suất không khí. Hải tai nàng bị ủ đi. Máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao để chuẩn bị hạ cánh. Tracy nghĩ, phải nhanh lên mới được. Nhưng các cơ bắp như không thể điều khiển được nữa Động tay động chân đi chứ Nàng tự dục mình Rồi dọi đèn vào bên trong container Ngổn ngang những kiện hàng Các vali nhỏ Và trên một cái thùng các tông Là hai cái hộp nhỏ màu xanh ra trời Buộc bằng những dây luộc đỏ Hai hộp à Người ta bảo là Nàng rụi mắt Và hai hộp nhập lại thành một Trong mắt Tracy Mọi vật đều như có vầng sáng Bao quanh vậy Nàng lấy cái hộp giống hẹt như vậy Ra khỏi túi mình Vừa cầm hai chiếc hộp lên Thì cơm bồn nôn quặn xây Rồi khi vừa định thay thế Cái hộp kim cương giả vọc chỗ cũ Thì nàng nhận ra Mình không còn biết chắc chắn Cái nào là hộp thật nữa Hai cái giống hệt nhau. Nó là cái trên tay trái hay tay phải nhỉ? Máy bay hạ xuống thấp hơn. Nó sẽ hạ cánh ngay bây giờ, buộc phải có quyết định nàng đành đặt một hộp trở lại chỗ cũ, thầm mong rằng đó là hộp giả. Lần tìm trong túi lấy ra một sợi cừng lạnh lạnh. Hình như phải buộc lại sợi dây thừng. nàng tự nhắc mình. Đầu ong ong nhức nhối Làm nàng không còn nghĩ được gì nữa Sau khi cắt sợi thừng Cô đốt nó vào trong túi Và tay vào đó sợi khác Đừng vương lại cái gì Để gây nên sự nghi ngờ cả nhé Khi đó ngồi sợi nắng Trên chiếc du thuyền con mũi Nghe sao mà dễ dàng thế Giờ đây thật như Không thể làm nổi cái việc đơn giản đó Nàng như không còn chút hơi sức nào cả Các nhân viên bảo vệ Sẽ phát hiện ra sợi dây từng bị cắt Khoảng máy bay sẽ bị khám xét Và nàng sẽ bị bắt giữ Tử sâu trong con người nàng Vàng lên tiếng hét Không Bằng một cố gắng phi thường Tracy bắt đầu chẳng sợi dây từng lành lặn Quanh chiếc container Cảm thấy một cú sóc bật lên dưới chân mình Khi chiếc máy bay tiếp đất và bị đẩy ngã ra về phía sau vì máy bay hãm tốc độ lại. Đầu nàng đập xuống sàn trắng váng. Chiếc 747 bắt đầu chạy dọc theo đường băng. Chelsea nằm gió, tóc lòa xòa trên gương mặt trắng bệch. Sự im tiếng của các động cơ làm nàng tỉnh lại. Máy bay đã dừng bánh. Nàng đứng dậy, run run lấy đầu đó để khỏi ngã. Sợi dây từng mới đã được buộc đúng chỗ Nàng ôm chiếc hộp kim cương vào ngực Và lảo đảo lần về thùng hàng của mình Chùi vào qua kẽ bạt Và sụm xuống, thở dốc Mồ hôi túa ra khắp người Mình đã làm xong việc Nhưng hình như còn phải làm một việc gì đó nữa Một việc gì đó quan trọng Việc gì nhỉ? Dán nối sợi thừng trên chiếc container của chính nàng Nàng với tay vào trong túi Lần cuộn băng keo Không thấy đầu cả Thở hồn hề nặng nhọc Và nàng thấy tiếng động Những tiếng nói Ben đến thở để nghe ngóng Đúng rồi, họ đã đến Tiếng cười của một ai đó Cửa khoang hàng sắp bật mở ngay thôi Và họ sẽ bắt đầu dỡ hàng Họ sẽ thấy sợi dây từng bị cắt Sẽ ngó vào bên trong Và sẽ phát hiện ra Phải tìm cách nối nó lại Nàng quỷ lên Và quỷ phải cuộn băng keo cưng cứng Đã rơi khỏi túi từ lúc nào đó Nàng thỏ tay ra tìm hai sợi thừng Giữ chúng kẻ sát vào nhau Và vụng về quấn sợi băng keo xung quanh Nàng không nhìn được gì Mồ hôi ròng ròng trên mặt Làm hai mắt cay xe Nàng kéo chiếc khăn quàng khỏi cổ Và dùng nó lau mặt Đỡ hơn một chút Hoàn thành việc gián chặt hai đầu sợi thừng, nàng kéo tấm bạt kín lại như cũ. Giờ thì chỉ còn chờ đợi, không còn gì phải làm nữa. Nàng sở tay lên chán lần nữa, nó nóng rực Mình phải vào bóng dâm thôi. Tracy mờ màng, ánh nắng vùng nhiệt đới có thể là rất nguy hiểm. Nàng đang đi nghỉ đâu đó ở vùng Carribe. Jeff đã đến, mang tới mấy viên kim cương Nhưng anh đã nhảy xuống biển và biến mắt Nàng với theo, nhưng anh ta đã tuột tay khỏi nàng Nước trùm qua đầu, ngạt thở và chìm xuống Nàng nghe thấy tiếng những người công nhân đang chào vào khoang máy bay Cứu! Nàng hét lên Xin hãy cứu tôi Nhưng tiếng hét của nàng chỉ là một tiếng thì thảo yếu ớt Và đã không ai nghe thấy cả Tracy đã hoàn toàn bất tỉnh Khi họ bốc chiếc container có chứa nàng Xuống một chiếc xe tải của hãng Bruce East Side. Bị bỏ lại đằng sau trên sàn máy bay Là chiếc khăn quàng mà Jeff đã tặng nàng Ai đó nâng tấm mặt lên Ánh sáng ùa vào làm Tracy tỉnh giấc Nàng mở mắt ra một cách chậm chạp Chiếc xe tải đã ở trong một nhà kho Jeff đang đứng đó, mỉm cười với nàng Em đã hoàn thành công việc Anh nói Em thật tuyệt vời, hãy đưa tôi cái hộp nào Nàng mơ màng nhìn trộm Khi anh cúi xuống bên, nhấc cái hộp lên Hẹn gặp em ở Lisbon nhé Anh ta quay đi rồi cho dừng lại nhìn nàng Tracy, trông em khủng khiếp quá Em có khỏe không? Nàng không nói nổi nữa Jeff, tôi... Thế nhưng anh ta đã đi mất Tracy chỉ loáng toáng biết những gì diễn ra sau đó Người ta thay quần áo cho nàng ở phía sau gian kho Và một người đàn bà nói Cô có vẻ ốm lắm, thưa cô. Cô có muốn tôi gọi bác sĩ tới không? Đừng, đừng gọi bác sĩ. Tracy thẻo thào. Leicester loáng thoáng vọng về. Có một chiếc vé đi Geneva đã được đặt sẵn cho cô tại phòng bán vé của hãng hàng không Thụy Sĩ. Rời khỏi Amsterdam càng sớm càng tốt. Ngay khi cảnh sát biết vụ trộm, họ sẽ đóng cửa thành phố. Đấy, sẽ không có trục trặc gì đâu Nhưng dự phòng, đây là địa chỉ và chìa khóa của một ngôi nhà an toàn ở Amsterdam Hiện không có ai ở đó cả Sân bay, phải ra sân bay ngay thôi Taxi, nàng lầm bẩm, taxi Người đàn bà lưỡng lự trong giày lát rồi nhún vai Được thôi, tôi sẽ khỏi xe, đợi đấy người nàng như dâng lên cao cao mãi như gần sát tới mặt trời vậy taxi của cô đã đến giọng một người đàn ông nào đó nàng chỉ muốn mọi người đừng quấy rối mình giờ đây nàng chỉ muốn ngủ yên thôi người tài xế hỏi cô muốn đi đâu vậy thưa cô chiếc vé máy bay đã đặt sẵn Nàng yếu quá, không thể lên máy bay được Họ sẽ ngăn lại, gọi bác sĩ Nàng sẽ bị trả hỏi Lúc này, nàng chỉ cần được nghỉ ít phút Rồi thì sẽ khỏe Giọng người tài xế xe bắt đầu sốt ruột Đi đâu thưa cô? Không có nơi nào để đến cả Nàng nói địa chỉ ngôi nhà an toàn Cảnh sát đang tra xét nàng về những viên kim cương và khi bị khước từ trả lời, họ đã trở nên giận dữ, ném nàng vào một căn phòng rồi mở hơi nóng vào cho tới khi tất cả nóng rực lên. Khi nàng không thể chịu nổi nữa, họ bèn hạ nhiệt độ trong xuống cho đến những hạt nước đá li ti ngừng tụ trên cấp mặt bức tường. Tracy thấy lạnh quá, nàng mở mắt. Hóa ra nàng đang nằm trên một chiếc giường, người run lên bẩn bật. Phía dưới người cô là một tấm chân mền, nhưng nàng không còn đủ sức để kéo nó phủ lên người nữa. Váy nàng ướt sũng, mồ hôi đầm đìa trên mặt và cổ. Mình sắp chết mất, đây là đâu nhỉ? Ngôi nhà an toàn, mình đang ở trong ngôi nhà an toàn. Ý nghĩ đó làm nàng bật cười và tiếng cười chuyển thành chuỗi tiếng hò dữ dội. Thế là hỏng hết cả rồi. Bây giờ thì hẳn là cảnh sát vẫn đang rục rạo khắp Amsterdam để tìm nàng. Cô Whitney đã đặt vé đi Thụy Sĩ mà không dùng tới nó ư? Vậy thì cô ta vẫn còn ở Amsterdam.